Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là ở lại trong phong ấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Giang Thái Huyền đã phát hiện ra tổ tiên của cái nhóm người nhân tộc cao đẳng tức là họ ở trên thần giới bị đầy xuống đây và họ đã kết hợp với nhân tộc ở dưới và đẻ ra nhân tộc cao đẳng. Tuy nhiên bây giờ thì họ đang ở trong một cái phong ấn của Của hộ tộc và Giang Thái Huyền Cũng đang kêu gọi họ là mua đồ của đạo tràng Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Cô máy phi hành trở về Cầm thánh dược trong tay Chiến mặc vội vàng bán đi Mua 50 sợi linh khí tiên thiên Gói vào trong một chiếc lọ Dùng máy móc đưa tới Đoàn thiên thuận lợi lấy được linh khí tiên thiên Nhanh chóng trở lại mật thất Trực tiếp luyện hóa những linh khí này Cảm giác có thêm một chút xíu thần lực Mặc dù là ít đến đáng thương nhưng hết sức tỉnh khiết, không hề yếu hơn lúc hắn tù luyện ở thần giới. Vậy ánh sáng pháp tắc có tồn tại hay không? Đoạn thiên rơi vào trầm tư, hắn vẫn cần phải xác nhận lại một chút. Ghi đến đây, đoạn thiên cắn răng một cái hóa ra hình chiếu hòa vào hư không. Ở ngoài thần ma đạo tràng không gian vặn vẹo, hư ảnh của đoạn thiên hiện lên, kim quang nội liễm, khí thế không lộ chút nào. Vừa mới xuất hiện một đám người liền vây quanh, ám ma thần đám người ống ám long liền lên tiếng kinh hô trong lòng đoạn thiên dùng mình quả nhiên đám người kia đều ở đây nếu như bản thể của mình đến khẳng định là chạy không được còn tốt là mình đủ cẩn thận đoạn thiên người đến rồi giang thái huyền bước ra nhìn hư ảnh màu vàng bản thân không có nhiều thời gian ở đây thực sự quanh sáng pháp tắc sau đoạn thiên trầm giọng mở miệng trong đạo tràng không thể sử dụng sức mạnh Ngươi dùng hóa thân của thần lực là không thể đi vào Nếu không sẽ bị xóa sổ Tăng Thái huyền khẽ nói Dừng lại một chút lại nói thêm Về phần ánh sáng pháp tắc mà ngươi muốn nhìn thấy Chiến mặc Chiến mặc cười ngạo nghễ, Chở tay lấy ra một đạo hào quang bảy bầu Ngươi cần cái này sao Rẻ thôi Hai ngàn vạn điểm thần ma một cái Ta vừa mua xong Ánh sáng pháp tắc Đoạn thiên mắt đỏ lên Hận không thể lập tức vồ tới Để chộp ánh sáng pháp tắc vào trong tay Ánh sáng pháp tắc này chỉ liếc mắt nhìn đoạn thiên cũng cảm thấy là mình được đắm chìm trong đại dương pháp tắc. hư ảnh của mình càng trở nên chân thật hơn. Nếu như phục dụng nó thì sức mạnh pháp tắc của mình tuyệt đối có thể tăng trưởng. Quan sát ánh sáng pháp tắc đoạn thiên tỉnh táo lại. Hắn biết là mình chiếm không được, chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Hơn nữa hiện tại đây chỉ là một sợi hóa thân, muốn lấy nó là chuyện bất khả thi. Nếu như ngươi muốn để dành tiền, sau đó ta tặng cho ngươi một tấm thẻ hội viên. Tiền của ngươi sẽ được tích lũy trong đó, ngươi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Trừ phi là ngươi đồng ý, bằng không thì, cho so dù là ai cũng không thể động đến tiền của ngươi, Giang Thái Huyền nói. Đoạn thiên khẽ trầm ngâm trong lòng suy tư tản đi hóa thân. Ở trong mật thất, hắn kích động đến run dậy. Tốt quá rồi, thực sự là có ánh sáng pháp tắc, ta nhất định phải tích lũy đủ tiền, 20 triệu. Tiếp đó, các ngươi có thể nói cho đoạn thiên, vạn giới lệnh, trị giá ra làm sao, có thể mua được bao nhiêu ánh sáng pháp tắc. Giang Thái huyền khẽ nói Chàng chủ, Hạ Sơn bọn họ Phát hiện hai thế giới có tài nguyên phong phú Đã chiếm cứ Có điều gần đây có chút không được Thái Bình Thạch Cơ truyền tin Ông Thái Bình Giang Thái huyền khẽ cao mày truyền âm hỏi Ông Thái Bình như thế nào Nhân tộc cao đẳng động thủ Lại bắt đầu giết chóc các thế giới Lại một nhóm nhân tộc cao đẳng Sông vào thiên ngân tinh Đã bị đánh lui Thạch Cơ trả lời Ta biết rồi Vậy các người tạm thời tọa chấn ở bên kia đi Bên này có ngao bính là được, Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Nhân tộc cao đẳng vẫn đang thu thập máu của sinh linh để tăng cường lực lượng của mình. Không biết phương pháp nuôi dưỡng đại dược cùng với chuyện này có liên quan gì với nhau không? Giang Thái Huyền suy tư nhìn về phía chiến mặt. Lần này các người nghĩ cách hỏi ra phương pháp nuôi trồng dược liệu của họ. Trang chủ, đây là ngài tự nuôi chồng sau, chiến mặt vội vàng hỏi. Xem tình hình đã, nếu như không quá phiền phức thì có thể để cho các nhà khoa học nghiên cứu một chút. Giang Thái Huyền suy nghĩ rồi trả lời Nếu đại dược đã hữu dụng như vậy Nếu là có thể Hắn đương nhiên đồng ý nuôi chồng Nhưng nếu cần phải giết chóc nhiều để mà nuôi chồng Thì điều này hiển nhiên là không thể làm được Đoạn thiên rất nhanh đưa tới một đại dược Hắn cũng lấy được thẻ hội viên trở về mật thất Không bao lâu thẻ hội viên chấn động Có thêm 50 vạn điểm thần ma. Được Rất nhanh ta liền có thể tích lũy 20 triệu điểm Đoạn thiên thẩm nghĩ Đoạn thiên thần tổ Bốn vị thần tổ mời ngày qua đó thường nghị Âm thanh của thủ hạ truyền đến. Biết rồi. Đoạn thiên đáp lại một câu thu hồi thẻ hội viên. Việc này không thể để những người khác phát hiện. Bằng không thì thánh dược này không chỉ có một mình hắn bán. Rời khỏi mật thất bốn vị cường giả thần linh chờ đợi đã lâu. Đoạn thiên vào chỗ. Chúng ta có thể thừa thế lao ra phong ấn hay không? Thế hắn về chỗ một người trong đó mở miệng. Chúng ta có thể lao ra, nhưng ràng buộc này thì tính sau. Một vị cường giả thần linh khác trầm giọng nói. Chúng ta ở trong phong ấn nhiều năm, thành công cải tạo nơi này. Nơi này đã trở thành tấm chắn thiên nhiên. Nếu như đi ra ngoài lấy thực lực của chúng ta, sợ là khó có thể chống lại. Thực lực của Ngao Bính đủ để chấn áp một người trong số họ. nên như Ngao Bính triển khai toàn bộ chiến lực, thần của thủ hộ tộc và chiến mặc lại phụ trợ nữa, thì bọn họ rất khó xông ra. Đoạn Thiên, người giao thủ với bọn họ nhiều nhất, có ý kiến gì? Bốn vị cường giả thần linh đồng thời nhìn về phía Đoạn Thiên. Đoạn thiên một mực giữ im lặng Hắn đang nghĩ nên mở miệng thế nào Nghe bốn người hỏi Hắn chậm ngâm một lát rồi mới nói Ta cảm thấy hít tạm thời cứ vậy đi Cứ như vậy Ở lại trong phong ấn à Bốn vị cường giả thần linh cau mày Đúng đoạn thiên gật đầu Không ở lại trong phong ấn thì có thể làm gì Lao ra ngoài sau Người ta có ánh sáng pháp tắc Đã sắp chuyển hóa sức mạnh pháp tắc rồi Chúng ta lại bị trói buộc hạn chế sức mạnh Ai biết bọn họ đến tuột cùng Có bao nhiêu vị thần đã chuyển hóa pháp tắc Lao ra như vậy Chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Ta đồng ý với ý kiến của đoạn thiên. Các người có nhớ nhân tộc cao đẳng lúc trước không? Một vị cương giả thần linh mở miệng. Người nói là chờ bọn hắn tới cứu chúng ta. Ba người còn lại khẽ câu mày. Đã nhiều năm như vậy không có tin tức gì, còn không biết đã chết hay chưa. Bọn họ có bốn vị thần linh trông nom, hành sự cẩn thận, không thể nào bị diệt toàn bộ. Đã nhiều năm như vậy, coi như nhân tộc cao đẳng quên chúng ta, nhưng bốn vị kia sẽ không quên. Cương giả thần linh... Nhắc tới nhân tộc cao đẳng, tự tin nói Cứ như vậy đi, chúng ta quay về tu luyện Khôi phục là một ít thần lực liền liên lạc với bọn họ Đoạn thiên nói Được, chư vị mau chóng khôi phục Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ Bốn vị cường giả thần linh gật gù rồi trở lại mật thất Đoạn thiên lại muốn một con thánh dược Đầy tớ có chút chịu không nổi Đoạn thiên thần tổ, thánh dược đã không còn nhiều lắm Thánh dược của bọn họ cũng không phải là vô tận Nhiều năm như vậy, bốn vị thần linh vì chống lại ràng buộc của thần Liên mà đã hao phí không ít thánh dược, mỗi lần đều ăn một cách tiết kiệm, lần này Đoạn tiên vậy mà ăn liên tục quá xa xỉ rồi. Một con cuối cùng, Đoạn Thiên trầm mặc trong chốc lát rồi lên tiếng, hắn cũng không thể không hạn chế lấy thánh dược, nếu không thì bốn người còn lại sẽ có ý kiến. Lấy được thánh dược, Đoạn Thiên lại đưa nó ra ngoài, sau đó đưa ra một vài điều kiện của bản thân, tỉ như thông tin, trang bị các thứ tiến mà quyết đoán cho một khối ngọc bài truyền tin vật này cũng không đáng tiền trên cơ bản mỗi võ giả đều có đoàn thiên lấy được ngọc bài truyền tin trực tiếp nhắn tin cho giang thái huyền chàng chủ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không là nhân tộc cao đẳng sau trên mặt giang thái huyền hiện lên ý cười đưa tin lại chàng chủ làm sao người biết đoàn thiên khiếp sợ hắn chưa từng tiết lộ chẳng lẽ là vị tộc nhân đại đế sơ kỷ lúc trước truyền ra Là tộc nhân của ngươi nói cho ta, không ngờ sao. Các ngươi vậy mà có quan hệ với nhân tộc cao đẳng. Dù sao nhân tộc cao đẳng cũng chưa bao giờ nói tới việc này, Giang Thái Huyền nói. Quả vậy, tâm tư của đoạn tiên khẽ động lên dò hỏi, trang chủ, có thể báo cho ta biết tình hình của nhân tộc cao đẳng không? Đương nhiên có thể, đây cũng chẳng phải chuyện cơ mật quan trọng gì. Ở trong tinh không rất nhiều người đều biết, nhân tộc cao đẳng là đại thế lực đỉnh cấp, sau lưng có 5 vị cường giả thần linh, Không biết bao nhiêu cường giả cấp thần nhân Không ai dám trêu chọc Giang Thái Huyền nói Đoàn Thiên nhận được thông tin sắc mặt chợt âm trầm Nếu là khi xưa nghe được tin này Hắn có lẽ sẽ mừng rỡ Nhưng bây giờ thì không mừng chút nào Nhân tộc cao đẳng là đại thế lực đỉnh cấp của tinh không Không ai dám trêu chọc Năm vị thần linh không biết có bao nhiêu cường giả thần nhân Thực lực mạnh như vậy Nếu như không trêu chọc bọn chàng chủ Thì chuyện quét sạch các thế lực khác Hẳn là đủ sức chứ Nhưng bây giờ thực lực mạnh như vậy Chả không qua ai đến cứu bọn họ cả Bây giờ nhân tộc cao đẳng Đang làm gì Đoạn thiên cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại mà hỏi Nuôi chồng thánh dược Cướp đoạt tài nguyên của thế giới khác Bán cho đạo tràng Mua ánh sáng pháp tắc rằng Thái Huyền truyền tin Bọn họ nói sau khi đột phá đến chân thần Thì sẽ mua một ít ánh sáng pháp tắc Rồi trở về thần giới Nhân tộc cao đẳng tiếp xúc với đạo tràng rồi hả Giờ khắc này sắc mặt đoạn thiên rất khó coi ở đã trở thành khách duẩn Giang Thái Huyền đáp lại sau đó bổ sung thêm một câu người yên tâm ta có thể nói cho người biết bọn họ chưa từng nghĩ tới các ngươi ta đã xem qua sách sử của nhân tộc cao đẳng không có ghi chép nào về các ngươi không tin ta đưa cho người một quyển đoạn thiên chố mất ra tâm tình hiện ra quan thật không tốt nhân tộc cao đẳng ở tinh không cường đại như thế lại chưa hề nghĩ tới bọn họ sau lúc trước là ai đã liều mạng đưa bọn họ ra ngoài đã quên hết mọi chuyện rồi sau mà khoan đã. Chàng chủ nói nhân tộc cao đẳng có 5 vị thần linh. Trong lòng đoạn thiên run lên, vội vàng truyền tin lần nữa. Chàng chủ, người nói nhân tộc cao đẳng có 5 tôn thần linh sao? Đúng vậy, gần đây xuất hiện một người tên là Đoạn Không gì đó, Giang Thái Huyền nói. Đoạn Không, sắc mặt của đoạn thiên rất đặc sắc, lúc xanh lúc trắng. Hắn nhớ tới tên đoạn không này, ban đầu ở thần giới quan hệ của hai người không được tốt lắm. Chẳng phải đoạn không ở thần giới hay sao, tại sao cũng chạy xuống đây rồi. Đây là lời từ một phía của chàng chủ ta phải hỏi cho rõ ràng. Đoạn thiên cắn răng nhìn số tiền trong thẻ hội viên đã có một triệu rồi. Mình có thể mua một trăm sợi linh khí tiên thiên, khôi phục một chút thần lực để liên hệ với nhân tộc cao đẳng. phân phó mọi người, toàn lực nuôi trồng thánh dược, không tiếc bất cứ giá nào, đoạn thiên lạnh lùng lên tiếng. Vâng, thần tổ, thù hạ đáp, bốn vị cường giả thần linh còn lại nhận được tin tức cũng không phản đối nhìn xem gần đây có mạch khoáng nào không có thể khai phá thì khai phá đoạn thiên lại nói trước lực lượng ăn mòn tất cả trong linh dược khó có thể sinh trưởng chỉ có thể nghĩ tới mạch khoáng một bên khác thì nhân tộc cao đẳng chinh chiến tinh không cướp đoạt linh dược còn có máu huyết của sinh linh trực tiếp tấn công thiên ngân tinh may mà thiên ngân tinh sớm có chuẩn bị khai chiến trong tinh không mà mặc thần võ thần tập hợp các thần linh chinh phục từng thế giới lấy được sức mạnh tín ngưỡng khôi phục lại một chút thần lực lại khai chiến với nhân tộc cao đẳng. xảy ra chuyện gì vậy? Nhân tộc cao đẳng bối rối, sao bọn thần này lại đánh nhỏ với bọn họ? Dao vạn giới lạnh ra, bằng không tất cả đều phải chết. Thiên nhai võ thần hiện ra hư ảnh lạnh lùng mở miệng, chết tiệt, vậy mà lại vì vạn giới lệnh mà đến, đừng Hồng. Nhân tộc cao đẳng phẫn nộ cũng điều động lực lượng đối kháng với đội ngũ thần linh này. Trong lúc nhất thời thiên ngân tinh nhẹ nhõm hẳn, lực lượng của nhân tộc cao đẳng đã ít đi rất nhiều. Bọn họ có thể ung dung đối phó Phản công Cuộc chiến giữa các vị sao Có thần ma làm đồng minh thì không cần sợ Lòng hạo cao giọng nói Đội ngũ của mấy thế giới tập hợp Bắt đầu con đường phản công Hai vị thần nhân của chiến thần giới chỉ huy Bán thần như là Yên Tuyết Hàn Thì phụ trợ Con đường hạo kiếp lại được luyện chế lại một lần nữa Xây dựng ra con đường chiến tranh Kéo dài ra ngoài tinh không Tinh phục thế giới mới Mà nhân tộc cao đẳng đang ở, đa số chỉ có nhân tộc cao đẳng thôi, bởi vì các chủng tộc khác đã bị giết sạch rồi. Bọn họ tới đó chỉ có thể đào móc được một ít khoáng thạch. Còn ở bên trong ám vực thì đoạn thiên mua 100 sợi linh khí tiên thiên, 1 triệu trong thẻ hội viên đã hết. Phái thần học, cỗ máy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Chiến mặt nhìn cô máy trầm giọng hỏi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề ngàn năm phát triển của bọn ta đâu phải uổng công vô ích, tuyệt đối có thể tùy thời khống chế số liệu trong thẻ của đoạn thiên. người của phái thần học đảm bảo, không sai. thẻ hội viên trên tay đoạn thiên là giả, là tấm thẻ do phái thần học ngụy tạo ra. mỗi lần chiến mặc đi lấy thánh dược, đương nhiên sẽ là tồn tại trong thẻ hội viên của hắn. có ngọc bài truyền tin, đoạn thiên muốn cái gì, chiến mặc quẹt thẻ, máy móc sẽ trừ tiền. chàng chủ, nhân tộc cao đẳng bên kia thế nào rồi? chiến mặc nhìn về phía giang thái huyền. Giang Thái Huyền lãnh đạo nói, nhân tộc cao đẳng và quần thần đã khai chiến, làm sao có thời giờ quản họ nữa, các ngươi cứ phụ trách việc lấy vạn giới lệnh là được. Vạn giới lệnh mới thực sự là đáng giá. Giang Thái Huyền lại nhìn về phía hức thần của thủ hộ tộc. Ngươi xác định là không bán vạn giới lệnh sao? Đây chính là một triệu nguyên điểm thần ma. Có số tiền đó các người có thể chuyển hóa năng lượng pháp tắc. Bọn thủ hộ tộc này còn có một khối vạn giới lệnh trong tay, chỉ là đang phân vân của nên bán hay không? Nhưng còn bọn họ thì sao? Lão tổ của thủ hộ tộc nhìn sang bên cạnh Có hai vị cường giả thần nhân Một triệu nguyên điểm thần ma không đủ chia Bên trong vạn giới lệnh có rất nhiều thánh dược Nếu như người bán đi Thì mọi người cùng nhau khai phá Chiến mặc vội vàng nói Nếu ta không bán Ta tự mình khai phá không được sao? Ba lão tổ của thủ hộ tộc trầm giọng nói Bên trong có chớ chú trùng Có thể khiến cho thần linh mất mạng Người xác định là có thể tự làm được chứ Chiến mặc cười gần Nếu như không phải là không liên lạc được với người của hoang cổ tộc, thì ta đã sớm đi khai phá vạn giới lệnh rồi. Người của hoang cổ tộc chẳng biết đã đi đâu, chiến mặc đã tìm mấy lần mà tìm không được. Ba lão tổ trần chờ hiện tại họ cũng biết đám người kia căn bản không phải thân thích gì, chỉ là mua được một khối vạn giới lệnh đến lửa ám long thôi. Chỉ là vạn giới lệnh chính là sứ mạng của họ, là đồ vật mà bọn họ bảo vệ trước giờ, bây giờ lại muốn bán nó đi, chuyện này làm cho bọn họ do dự. Vạn giới lệnh này không phải là của bọn hắn Là 10 triệu năm trước vị chân thần kia nhờ họ bảo vệ. Hiện tại bán nó đi thì liệu có lỗi với vị chân thần đó hay không? Sứ mạng của các ngươi là gì? Là thủ hộ ngoài ấn. Bảo vệ vạn giới lệnh cho thật tốt. Nhưng phương pháp tốt nhất để bảo vệ vạn giới lệnh là cái gì? Bán cho đạo tràng. Ở đạo tràng thì không ai có thể cướp nó đi được. Chiến mặc nói. Nhìn ba người vẫn còn do dự. Chiến mặc lại nói thêm. Các người có đồ gia truyền mà không biết lợi dụng. Chẳng phải ngu ngốc lắm sao? Các người không phải là vì bản thân mà là vì toàn bộ tinh không vì chư thiên vạn giới cho vạn giới lệnh một cái chỗ dựa tốt Ba vị lão tổ ngây ra việc bán khối vạn giới lệnh này người đều có thể chấm gió tới thiên hạ môn dân chư thiên vạn giới theo như người nói bọn ta không bán thì sẽ trở thành tội nhân sao Bản thân dám cam đoan tài nguyên bên trong vạn giới lệnh đủ để khiến ba người các người đều chuyển hóa ra năng lượng pháp tắc chiến mặc lại bổi thêm một câu Ba vị lão tổ khẽ cắn răng bán đi vạn giấy lệnh lấy một triệu nguyên điểm thần ma. Đi, khai phá thần bí tri địa, ngờ bính đại nhân, gọi dư đại nhân lại đây, chiến mặc nói. Sao người còn gọi người nữa? Ba vị lão tổ cuống lên, còn chưa đủ đề chia, sao lại còn kéo người qua đây? Chỉ gọi bốn người, hỗ trợ bắt giữ thánh dược. Bọn họ rất rẻ, chỉ cần một trăm vạn thần ma điểm là thuê được. Hơn nữa có bọn họ, chúng ta mới có thể không sợ chớ chú trùng, chiến mặc giải thích. Cứ thế ba vị lão tổ mới không nói cái gì, trò đường tăng thạch cơ và hạo thiên khuyển đều qua đây, đồng thời giết vào chư thiên môn bắt đầu thu thập thánh dược. Mấy người vội vã xông vào thần bí chi địa, ám long cũng đi vào theo. Hắn đi theo để kiếm chắc. Giang Thái Huyển không có tiến vào, hắn phải luôn chú ý tình hình của đoạn thiên. Giá cả của vạn giới lệnh đã gửi cho hắn, cũng chưa nói là việc muốn bán đi vạn giới lệnh. Về phần thần bí chi địa trong vạn giới lệnh, thần linh như đoạn thiên cũng không biết. Nếu không phải bọn hắn đến đây, thì thủ hộ tộc cũng không biết là vạn giấy lệnh còn có thể mở ra chư thiên môn bên trong ẩn giấu thánh dược. Lần này có bốn vị thần xuất thủ, còn có bốn vị thần ma, chiến lực cường đại, dễ dàng chấn áp được rất nhiều thánh dược, đám người chiến mặc bán lê tiền, chuyển hóa pháp tắc. tăng tốc đi, Giang Thái huyền suy tư nhắc nhở một câu, sau khi chuyển hóa pháp tắc, đi tới nơi phong ấn để khiêu chiến, khiến cho bọn họ nhìn thử. Được, bốn vị thần linh gật đầu lần nữa lại vọt vào, bắt đầu con đường thăng cấp, bốn vị thần linh này đã từng nếm trải rồi cũng biết sự thần kỳ của vạn giới lệnh đương nhiên cũng muốn chiếm vạn giới lệnh của đoạn thiên sau đó đi khai phá một ngày trôi qua chiến mặc hưng phấn bốn ánh sáng pháp tắc mười đạo ánh sáng pháp tắc đã thành công chuyển hóa năng lượng quy tắc thành năng lượng pháp tắc vội vã đi tới lối vào phong ấn bản thân chiến mặc đến bắt các người luyện tay ngày một chút chiến mặc ngạo nghẽ nói vậy nguyên thần tộc ngớ ra mẹ nó đây là cảm thấy bọn ta dễ ức hiếp sao Một cường giả thần nhân như ngươi Vậy mà điếc không sợ súng Còn bắt bọn ta để luyện tay nghề Là ai cho ngươi dũng khí nó vậy Phải nguyên thần tộc nổi giận Một thần nhân mà cũng dám ngông cuồng như thế Là khi dễ chúng ta không có ai sao Sắc mặt của bốn vị thần linh Lão tổ và đoạn thiên trở nên âm lãnh Bọn ta vào trong phong ấn Không phải là sợ các ngươi Vậy mà ngươi dám chạy tới kêu gào Là bắt chúng ta để luyện tay Nhưng đoạn thiên khá là bình tĩnh Đám người kia đến tột cùng muốn làm gì Hắn còn cần phải quan sát thần ma đạo tràng ở đâu người này không nghĩ cách kiếm tiền như thế nào lại chạy tới kêu gào chẳng lẽ muốn hấp dẫn sự chú ý của chúng ta sau đó tới đây trộm thánh dược sao chuyện này rất có khả năng thánh dược rất có giá một con trị giá tới 50 vạn điểm thần ma ai mà không động lòng nghe đến đây đoạn thiền trầm giọng nói ta đi xem thử làm phiền chư vị trùng nom thánh dược bọn chúng biết thánh dược sao bốn vị cường giả thần linh ngẩn ngơ Thánh dược vẫn luôn lưu chuyển trong nội bộ, người ngoài làm sao biết được. Sặc, nói hứa rồi. Tâm tư của đoạn thiên khẽ động và nói. Trước đó có nhân tộc đại đế sơ kỳ trở về. Hắn đã bán đi bí mật của chúng ta mới lấy được con đường sống. Lúc đó ta quá mức tức giận đã trực tiếp đánh chết. Thì ra là vậy, thế thì làm phiền ngươi phải trông nom. Bốn vị cường giả thần linh gật đầu rồi ngồi xuống. Đoạn thiên đi ra khỏi chỗ phong ấn, ánh mắt lạnh léo nói. Một thần nhân mà thôi, các người ai gì chiến với hắn. Đoạn thiên thần tỏ, ta tới. Một vị cường giả thần nhân mở miệng bước ra, phong ấn nghình chiến với chiến mặc Nhờ người ba chiêu, chiến mặc cầm trường thương ngạo nghẽ mở miệng. Ngông cuồng, hôm nay ta sẽ chém người để dương danh tên tuổi của thần tộc ta. Cường giả thần nhân lạnh lùng quát lên một tiếng, trong con người lưu chuyển ngàn vạn quy tắc. Ký thức huyền ảo tràn ra, đây là chân ý võ đạo, là quy tắc mà cường giả thần cấp lĩnh ngộ bước ra một bước thiên địa rung động quy tắc lập lè ô quang bốc lên thần uy giáng xuống một kiếm chém ra long trời lở đất xé rách không gian dư âm tỏa ra đánh nứt cả đại địa thân sắc của chiến mặc lãnh đạm đối với một kiếm kinh khủng này hắn không để ý chút nào bình tĩnh mà nhìn trường kiếm hạ xuống chết cương giả thần nhân tức giận thần lực lại tăng thêm ba phần thân kiếm ập lên đầu thân sắc của chiến mặc vẫn bình tĩnh như trước mắt thấy kiếm sắp chém chúng mình lúc này mới chậm rãi dơ song chỉ hơi khép lại điểm nhẹ một cái keng hai ngón tay và trường kiếm va chạm vào nhau truyền ra tiếng kim loại giao kích chiến mặc vẫn không nhúc nhích cường giả thần nhân lại lùi lại mấy bước khiếp sợ nhìn chiến mặc còn hai chiều nữa, chiến mặc khẽ nói sắc mặt của cường giả thần nhân kia trở nên âm trầm rót thêm thần lực sức mạnh quy tắc ngưng tụ ánh kiếm dài tới mười mấy trượng đánh nứt cả hắc ám oanh một tiếng va chạm lần nữa vẫn như cũ chỉ là song trưởng, à, song chỉ nhưng mà lần này chiến mặc lùi lại mấy bước. Ta còn tưởng rằng là người mạnh mẽ cỡ nào chứ chiều này giết người cường giả thần nhân thấy thế trong lòng vui vẻ ngàn vạn huyền diệu ngưng tụ thành một thể một luồng thần uy sông thẳng tới chân trời vạn kiếm quy nhất một kiếm chém ra vạn đạo ánh kiếm tràn ngập trong nháy mắt dung hợp thành một thể sông thẳng đến chiến mặc chiến mặc khẽ cau mày đánh ra một quyền âm. Uhm. Tiếng nổ vang lên hư không nứt toác vô số hư không loạn lưu tràn vào. Sắc mặt của chiến mặc lãnh đạm. Cường giả thần nhân thì đại biến, đối phương vẫn chưa có toàn lực xuất thủ. Và chiều đã qua, chiến mặc hờ hững nói một câu, trường thương như dòng đâm thẳng ra, hống. Trong trường thương có tiếng thét dài truyền ra, vậy có một loạt tiếng giống gầm. Trường thương như hóa thành kim long xung kích tới. Giết, cường giả thần nhân gầm thét lại chém ra một kiếm. Chiến mặc vỗ và cán thương có một vẹt cực quang lấp lé phát tắc súng động. Kim Long tăng thêm ba phần uy thế. Oanh một tiếng. Kim Long nghiền nát ánh kiếm thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt xuyên thủng cường giả thần nhân, thân huyết bay tung tóe <cười> Một chiêu hạ địch, thân hình của chiến mặc lùi nhanh. Ở ngay chỗ hắn đứng, thân sắc của đoạn tiền lạnh lồng nhìn hắn. Người chuyển hóa sức mạnh pháp tắc rồi sau. Chiến mặc khẽ mỉm cười. Không hồ là cường giả thần linh Ánh mắt rất nhạy bén Sức mạnh pháp tắc Cường giả thần nhân kiếp sợ Trên mặt vô cùng khó tin Đây là nhân gian Sao ngươi lại có thể chuyển hóa sức mạnh pháp tắc được Chẳng lẽ Chiến mặt cũng là từ thần giới hạ xuống hay sao Nhưng trận chiến trước đó Vì sao lại là sức mạnh quy tắc Chứ không thấy sức mạnh pháp tắc Đi Đoạn thiên không suy nghĩ nữa Mang theo thủ hạ lui vào phong ấn Bởi vì phương xa có một cỗ khí thế cường đại Đang bốc lên Chính là ngao bính trở lại phong ấn đoạn thiên dặn dò thần nhân tiếp tục dưỡng thương còn hắn kể lại trận chiến này cho bốn vị thần linh rồi trực tiếp rời đi trong mật thất đoạn thiên vội cầm lấy ngọc bài truyền tin chàng chủ chiến mặc mua ánh sáng pháp tắc rồi sau trên thế gian có thể chuyển hóa quy tắc thành pháp tắc chỉ có ánh sáng pháp tắc của đạo tràng đúng vậy giang thái huyền đáp lại hắn bán vạn giới lệnh mới chuyển hóa thành công vạn giới lệnh ư đoạn thiên trầm tư vạn giới lệnh là sứ mạng của bọn họ không thể dễ dàng bán nó đi Hơn nước vạn giới lệnh giá trị một triệu nguyên điểm thần ma cũng không đủ đán đột phá thần linh mà tu thành chân thần. Ngay tới đây đoạn thiên tạm thời ngắt liên lạc rời khỏi mật thất tìm thấy bối vị thần linh. Ta định dùng bí pháp liên lạc với nhân tộc cao đẳng thử một chút nhưng còn cần các người cùng nhau ra tay. Có thể, bốn vị lão tổ gật đầu, bí pháp này tiêu háo rất nhiều thần lực, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Năm người liếc mắt nhìn nhau ép ra một giọt thần huyết, rót thần lực vào trong, hai tay kết thành ấn quyết thần bí. Thần huyết rung động, một luồng năng lực cảm ứng vô hình khuếch tán ra. Ấn quyết đánh vào trong thần huyết, thần huyết diễn hóa thành một mặt kính hỗn độn. Vù một tiếng, ánh sáng lấp lé, mặt kính hỗn độn trở nên rõ nét hiện ra thân ảnh của bốn vị thần linh. Bốn vị thần linh này ngồi xếp bằng trong hư không, phía dưới là biển học mênh mông vô bờ, từng tia tinh lực bị thần linh thu nạp. Bốn người này chính là bốn vị lão tổ của nhân tộc cao đẳng. Bốn vị Còn nhớ Đoạn Thiên ta chứ? Đoạn Thiên âm mầm mở miệng, âm thanh hệt như tiếng sấm từng đợt thần huy chuyển ra. Hóa ra là Đoạn Thiên Thần Linh, bốn vị lão tổ đồng thời mở mắt lãnh đạm mở miệng, các người rốt cuộc xuất hiện bây giờ đang ở đâu? Các người bây giờ sao rồi, nhân tộc cao đẳng ra sao? Đoạn Thiên không có trực tiếp cầu xin giúp đỡ, mà lên tiếng hỏi tình hình của nhân tộc cao đẳng trước. Nhân tộc cao đẳng hung cứ chư thiên tung hoành nhiều giới, chính là thế lực đỉnh cấp của tinh không cũng đã lấy được hai khối vạn giới lạch. Bốn vị lão tổ ngạo nghẽ mở miệng, "Quả thế, trong lòng đoạn thiên dùng mình, hiện tại chúng ta gặp phải một chút phiền toái, cần các ngươi ra tay." "Phiền toái, thực lực của kẻ địch thế nào?" Bốn vị lão tổ khẽ cau mày. "Thực lực của đối phương không thấp, hẳn là có hai ba vị cường giả cấp thần linh, các ngươi ra tay, chúng ta nhất định có thể lao ra." Đoạn Thiên nói, dừng lại một chút rồi lại nói, "Chúng ta bị chân thần đánh trọng thương, thương thế còn chưa khôi phục được." cần các người ra tay. Hai ba vị cường giả thần linh sau, bốn vị lão tổ trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Năm vị chịu đựng thêm mấy ngày nữa đi, bọn ta cũng gặp phải phiền toái." "Các người có phiền toái gì?" Trong lòng đoạn thiên lạnh xuống, quả đúng như chàng chủ nói, các người chưa bao giờ nghĩ tới bọn ta. Bốn vị lão tổ thần linh còn lại thần sắc cũng âm trầm, lúc bọn ta chưa mở miệng cầu các người giúp đỡ, còn mẹ nó, ngươi liền nói là mình tung hoành nhiều giới, hùng cứ chư thiên thế lực đỉnh cấp của tinh không tới lúc xin hỗ trợ thì nói là mình gặp phiền toái sau bên bọn ta đột nhiên có mười mấy vị thần muốn khai chiến với bọn ta còn có thế lực của bốn vị thần linh cũng đang tấn công bọn ta bốn vị thần linh lão tổ trầm giọng mở miệng có phải đoạn không ở bên các người đúng không đoạn thiên bỗng nhiên nói đúng vậy đoạn không lão tổ vừa tới không lâu cơ mà làm sao người biết đùng Đoạn thiên trực tiếp ngắt liên lạc, cả người tản ra một luồng hàn ý khiếp người, sắc mặt âm trầm, mắt lộ hung quang. Các người nghe thấy chưa? Ánh mắt của đoạn thiên lạnh léo âm trầm, nhìn về phía bốn vị lão tổ sắc mặt khó coi. Sắc mặt bốn vị này đích thực là khó coi, tâm tình của bọn họ giờ khắc này chỉ dễ chịu hơn đoạn thiên đôi chút. Đoạn thiên và đoạn không luôn đối đầu với nhau, đoàn quan hệ giữa hai người thực sự là không tốt. Bốn vị lão tổ không một tiếng động gật đầu nhưng không nói gì. Âm... Uhm. Đoạn thiên giận giữ vỗ một trưởng xuống... Cái bàn đá được khắc họa vô số trận văn vỡ nát... Lở giận đùng đùng... Coi đi... Đây chính là những người mà lúc trước chúng ta phải liều mạng đưa ra ngoài... Lúc trước những thứ mà chúng ta phải trả... Đều là cho chó ăn cả rồi... Đoạn thiên... Có thể những gì bọn họ nói là sự thật... Thực sự là gặp phiền toái... Một vị lão tổ thần linh nói... Sự thật sao? Đoạn thiên nở nụ cười rất ảm đạm... Người nói cho ta biết... Là sự thật nào? Mười thần linh hạ giới... Còn có bốn vị thần linh xuất thủ với bọn họ sau. gộp cả đống này lại thì có gần hai mươi vị thần. Lại tính số cường giả bên ngoài phong ấn mà sao. Nhận gian lúc nào thì có nhiều thần như vậy. Đoạn thiên giận dữ cười nói. Thần muốn hạ giới nó khó thế nhường nào. Các người còn chưa hiểu rõ sao. Nhiều thần dám lâm như vậy. Vậy bên trên mù mắt cả dòa. Đoạn không ban đầu lăn lợn là thần giới rất ổn. Hắn ra vô duyên họa cớ chắc. Hiện tại nhân tộc cao đẳng cường đại rồi. Hắn xuất hiện. Là còn xuất hiện chưa lâu, đây là vì sao? Là cảm thấy chúng ta vô năng, phái thêm người xuống đây, hay là đến để chiếm công lao, hoặc là đến xem ta chết hay chưa? Còn chưa chết thì tiễn ta một đoạn. Bốn vị lão tổ cũng không nói được gì. Nghe đoạn thiên nói thế, bọn họ ai mà không nghĩ tới những thứ bất chính? Hơn nữa, đoạn thiên nói rất đúng, đoạn không là ai, địa vị trong thần tộc không kém, làm sao lại vô duyên vô cớ hạ giới cơ chứ? Còn có nhân tộc cao đẳng trước đó mạnh miệng như vậy? Nào là thế lực đỉnh cấp tinh không? là tung hoành vạn giới. Khi đề cập tới việc cần hỗ trợ thì lập tức nói là có phiền toái. Mời vị thần cơ đấy, bọn họ hạ giới mà cao tầng không quản sau. Các người có từng nghĩ tới một vấn đề chưa? Đoạn tiền bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Bốn vị lão tổ trong lòng lần nữa âm trầm. Thánh dược. Đoạn tiền lạnh giọng nói. đã nhiều năm như vậy, bọn họ nuôi trồng được bao nhiêu thánh dược chứ? Người nói là bọn họ sợ chúng ta tới tranh đoạt thánh dược cho nên không muốn để chúng ta tới đó à?" Bốn vị lão tổ lạnh giọng mở miệng. "Chỉ là suy đoán của ta thôi." Đoạn Tiên âm trầm nói. "Suy đoán, dù cho đây chỉ là suy đoán nhưng trong lòng bốn vị lão tổ cũng trầm xuống. Bản thân không muốn nói thêm gì nữa, ta muốn yên tĩnh một chút suy nghĩ về tương lai của chúng ta." Đoạn Thiên nói. Bốn vị lão tổ ngẩn ra, "Đúng vậy, bây giờ bọn họ còn đang ở trong phong ấn, có sự ràng buộc của thần liên, nếu rời khỏi nơi này không có bức chứng thiên nhiên của lực lượng ăn mòn thì e là họ sẽ bị nghiền ép. Hiện tại đã không phải là sứ mệnh gì nữa, mà liệu là mình có thể sống hay không và kéo dài sự sống trong bao lâu. Năm vị lão tổ, ngoại giới có người khiêu chiến, tộc của bọn run rế nói muốn bắt cường giả thần nhân chúng ta để luyện tập. Năm vị thần linh lão tổ ngớ ra, mẹ nó, vừa qua chưa được bao lâu, lại tới bắt bọn ta để luyện tập, thực sự cảm thấy bọn ta dễ ức hiếp à Các mặt đoạn thiên âm trầm, nhưng nội tâm hắn lúc này rất bình tĩnh, ta đi xem thử. Vốn vì lão tổ thần linh gật đầu tiếp tục tọa chấn thánh dược Hiện tại nhân tộc co đẳng đã không trông cậy được rồi Thứ duy nhất mà bọn hắn trông cậy được Chính là số lượng thánh dược còn thừa lại không nhiều Nếu như thánh dược lại xảy ra chuyện Thì họ sẽ tuyệt vọng Trận chiến bắt đầu Kết quả là bên đoạn thiền thảm bại Đối phương đã chuyển hóa năng lượng pháp tắc Sao có thể như thế được Một khối vạn giới lệnh làm sao có thể để hai vị thần chuyển hóa Đoạn thiền nghĩ mãi không thông Một triệu nguyên điểm thần ma căn bản là không đủ, thậm chí là một vị cũng không đủ. Lẽ nào bọn họ quyết định gạt ta bán vạn giới lệnh, hoặc là vạn giới lệnh này ẩn giấu bí mật nào đó? Đối với vạn giới lệnh, bọn họ biết là nó rất quý giá, coi như chân thần cũng muốn lấy được, nhưng cụ thể có tác dụng gì thì bọn hắn còn chưa rõ. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc đoạn thiên để thần nhân trọng thương đi nghỉ ngơi, lại bán một chút tài nguyên mới đi lấy ra vạn giới lệnh. Vạn giới lệnh hơi động bốn vị thần linh còn lại cũng tới đây là cấm chế bọn họ cùng nhau bày ra. Đoạn Thiên người muốn làm gì muốn vị thần linh đồng thời hỏi ta đang nghĩ xem vạn giới lệnh này có tác dụng gì có thể khiến cho thượng giới để ý để cho chúng ta xuống đây để siêu tầm. Đoạn Thiên đạm mạc nói ý của ngươi là muốn vì lão tổ câu mày. có lẽ Đoạn Không sẽ biết. Đoạn Thiên cười gần muốn vì lão tổ trầm mặc nếu bình thường bọn họ khẳng định sẽ cho rằng là Đoạn Thiên là vì kiêu hận với Đoạn Không trong lòng bất mãn nhưng hôm nay bọn họ thật không biết nên nói như thế nào bởi vì nhân tộc cao đẳng không thể cứu bọn họ ngay cả bọn họ cũng bỏ mặc rồi khi bằng chúng ta liên lạc lần nữa một vị lão tổ mở miệng trong lòng hắn còn muốn liên lạc với nhân tộc cao đẳng không vì cái gì khác chỉ vì địa vị của đoạn không ở thần giới không thấp còn liên lạc gì nữa muốn tự dước nhục à đoạn thiên lạnh lùng nói muốn liên lạc thì các người tự đi mà làm bản thân chắc chắn sẽ không tiêu hao thần lực nữa vậy chúng ta làm sao bây giờ Bốn vị lão tổ thần linh thở dài, ở lại chỗ phong ấn này mãi cũng không phải là cách. Thần liên trên người chưa xóa bỏ, bọn họ chỉ có thể sống theo kiểu kéo dài hơi tàn. Bọn họ đã chuyển hóa năng lượng pháp tắc, đây là nhân gian, đoạn thiên bình vĩnh nói. Người phát hiện bí mật của bọn họ sau, bốn vị lão tổ thần linh sáng mắt lên. Đúng thế, trước đó ta đã tiêu hao hóa thân thần lực đi tìm hiểu, nhìn thấy một đồ vật, là đồ vật mà các người tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, đoạn thiên nói. Là món đồ gì? Bốn vị lão tổ hiếu kỳ. Ánh sáng pháp tắc? Sao? Ánh sáng pháp tắc? Bốn vị lão tổ đồng thời kinh ngạc thốt lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh sáng pháp tắc là gì? Là thần vật hi hữu ở thần giới, là thần vật mà ai ai cũng muốn có. Nếu như có đủ ánh sáng pháp tắc thì họ có thể trở thành chân thần, thậm chí là mạnh hơn. Đúng vậy, là ánh sáng pháp tắc, có ánh sáng pháp tắc tồn tại, bọn họ đương nhiên có thể chuyển hóa năng lượng pháp tắc, thậm chí vượt qua chúng ta. Đoạn Thiên trầm giọng nói ra: "Đến lúc đó một đám thần linh, chúng ta còn có phần thắng hay sau Coi như là làm rùa rụt cổ đây thì cũng sẽ bị san bằng thôi. Hy vọng hiện giờ của chúng ta không phải là vạn giới lạnh, không phải nhân tộc cao đẳng mà là ánh sáng pháp tắc." Đoạn Thiên nói: "Cứ coi như hiện giờ chúng ta lấy được tất cả vạn giới lệnh thì làm gì được nữa? ràng buộc trên người chưa bỏ, chúng ta mãi mãi sẽ suy yếu như thế, hơn nữa nuôi trồng thánh dược sẽ càng ngày càng ít. Nếu mà không có thánh dược thì chúng ta làm gì?" Nhiều năm như vậy, lý do chúng ta tới đây, các người biết rõ, toàn bộ là nhờ dùng thánh nhược để giữ mạng. Vậy nói đi, người muốn làm thế nào? Bốn vị thần linh đồng thời nói. Nghiên cứu vạn giới lệch, đồng thời chú ý động tĩnh của ngoại giới, chú ý mọi tin tức ngoại giới, biết rõ bọn họ lấy được ánh sáng pháp tắc từ đâu? Đoạn thiên nói. Được, bốn vị lão tổ thần linh đồng thời gật đầu. Người nghiên cứu vạn giới lệch, bọn ta sẽ chú ý tin tức của ánh sáng pháp tắc vào thời khắc này ánh sáng pháp tắc có tác dụng vô cùng to lớn đối với họ vạn giới lệnh chỉ là vật phẩm nhiệm vụ dù cho là có bí mật nhưng liệu có thể giúp bọn hắn đạt đến ánh sáng pháp tắc hoặc là đột phá cảnh giới chân thần hay không đoạn thiên cầm vạn giới lệnh trong lòng thở vào nhẹ nhõm đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ vạn giới lệnh này có ẩn giấu bí mật gì hay không nếu như vạn giới lệnh có chứa bí mật vậy thì bí mật đó là gì mà lại đáng giá tới như vậy trong lòng có rất nhiều nghi vấn đoạn thiên cầm vạn giới lệnh trở về mật thất